các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net có thể sinh con được béo tốt cũng không biết là vô tình hay là cố ý mà trong miệng của lưu đạo nam lại nói ra câu đó sinh con ư thực ăn trong miệng của vũ kiết thiếu chút nữa thì đã phun ra em sao thế phản ứng của bất thường của cô đã hấp dẫn sự chú ý của anh a không có không có gì chỉ là bị ngẹn một chút mặt thôi cô tìm lý do giải thích đồng thời cảm thấy buồn bực Thật ra thì đối với nam nữ hẹn hò, những lời này rất là tự nhiên, cũng không đáng để kể một chút nào cả. Vì sao cô nghe xong lại cảm thấy quá lộn liễu chứ? Tư tưởng của cô rất thoáng, tại sao lại có thế như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cô chưa hoàn toàn tiếp nhận người đàn ông này sao? Đừng gấp nữa, em ăn không vào đâu, anh cũng mau ăn đi. Thật sự là người đàn ông này đối với cô cực tốt. Chia tay nhăn khai lập khiến cô cảm thấy mắt mắt vô cùng. Nhưng đối với sự sàn sóc của Lưu Đạo Nam lại bù lại khoảng trống ở trong lòng cô. Cùng một chỗ với người đàn ông này cũng rất được. Cô nghĩ như vậy. Mặc dù anh sẽ không nói mấy lời lấy lòng, cũng không nói mấy câu hài hước, nhưng lại thật sự là thành tâm. Tuy có lúc nhàm chắn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tin cẩy, dựa sẫm. Cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ là người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ và yêu con. Cũng chính vì thế, Cô mới chịu đáp ứng lời mời của Lưu Hảo Nam hẹn họ cùng anh, cho dù anh không mang đến cho cô cảm giác tình yêu. Thật ra thì coi như là có cảm giác yêu đương thì sao. Người đàn ông kia luôn phóng điện với tất cả phụ nữ. Anh sẽ không vì cô mà ra mình vào chiếc lồng hôn nhân. Nhàn lập khải cho cô trải nghiệm tan nát cõi lòng, nhưng cũng đem lại cho cô những không gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Lưu Đạo Nam chính là sự lựa chọn của cô. Bảy tám, chiếc xe hơi dừng lại trước cửa biệt thử. Lần này lưu đạo nam tìm không ít được bạn tốt tới đây thư sản. Bao gồm cả anh trẻ của Vũ Khiết, Diệm Trọng Uy, chị gái của cô là Đinh Vũ Thiến. Một nhóm người trò chuyện rôm rả ngồi ở hậu viên nướng thịt uống rượu. Vũ Khiết cầu được câu trang nói chuyện cùng với cô gái bên cạnh. Hai người hàn huyên hơn 10 phút, thế nhưng Vũ Khiết vẫn chưa biết được người nào mời đúng là bạn trai cô ta. Càng không nói. Bạn trai cô gái kia tên là gì, họ gì Lại có quan hệ gì với Lưu Đạo Nam nữa Cô cũng không phải là không kích kết sao bạn bè Chỉ là gần đây cũng có tâm tình để làm chuyện đó Đồ ăn còn chưa đủ sao Có cần lấy thêm không Nhìn Lưu Đạo Nam niềm nở sắp xếp tiếp chuyện cùng với bạn bè Cô cũng không thể không quan tâm một chút Dù sao tất cả là vì cô mà sắp xếp Cho dù không hứng thú Nhưng cũng rất cảm tạ tấm lòng của anh Nhất định là đủ rồi Anh chuẩn bị rất là nhiều mà. Em có mệt không? Nếu không mệt thì có thể đến Hàn Huyên với bạn anh một chút. Em sẽ thấy bọn họ rất là thú vị. Cho dù tốt cũng không thể so với anh. Không có ý gì khác. Đây là thật lòng thật dạ cô nghĩ như vậy. Đoạn thời gian hẹn hò này, cô đã muốn trao dài người đàn ông ba tốt cho anh. Vậy sao? Khuôn mặt hiền lành của anh chợt phát sáng lên, tự như được phủ một tầng sáng. Được cô gái mình yêu khen ngợi, Anh nghề ngố nhất môi cười không ngừng À là người tốt nha Cả thế giới này anh là người tốt nhất Người ta thật muốn gửi cho anh đó Trong lúc hai người nói chuyện Vô tình bị bạn bè nghe thấy Một đám người ẩm mỹ trêu ghẹo Chị gái cô Đinh Vũ Thiến thấy thế Thì vô cùng cao hứng Xem ra đình gia chúng ta lại sắp có tiệc vui rồi Cô vui vẻ nhìn trông mới cưới của mình Bị mọi người trêu chọc một hồi Khuôn mặt của Vũ Khiết không khỏi đỏ lên Có gì buồn cười chứ? Một thanh âm trầm thấp lười biếng, tư cơ lớn truyền tới. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người ngừng nói, ngừng đầu về phía anh. Nhà Lọc Khải à, là cậu sao? Tiểu tư à, gần đây cậu chạy đi đâu vậy? Cậu rốt cuộc là lêu lòng ở chỗ nào? Mấy ngày nay tìm thế nào cũng không thấy mặt thế. Làm cái rắm gì, trễ như dậy mới đến. Thịt cũng sắp nướng hết rồi đây này. Sự xuất hiện của anh làm cho vụ khít ngạc nhiên, sợ đến ngay cả day moi đen thit co sap nuong het roi đay nay su xuat hien cua anh lam cho vu khiet ngac nhien so đen ngay ca nguoi tai sao anh lại tới? Anh và Lưu Hạo Nam quan hệ rất tốt sao? Vậy tại sao lại không nghe Lưu Đạo Nam nhắc đến chứ? Cô dễ nhiên không biết Lưu Đạo Nam vì muốn tránh cho cô nghĩ đến. Anh với cái tên Hoa Hoa Công Tử kia là đồng loại. Cho nên ở trước mặt cô không hề đề cập tới ba chữ nhằn lọc khải, càng không nói đến tới chữ giao tình giữa hai người. Nhìn chăm chăm đường tính tính xinh đẹp, gần như đang dán chặt vào người của anh. Trong lòng cô không khỏi căng thẳng hối hận tại sao mình không hỏi xước danh sách bạn bè tham gia hôm nay tuy nói cô cự tuyệt quay lại với anh hai người đã đừng ai nấy đi nhưng người đàn ông này khiến cô không được tự nhiên không thể coi anh như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện